Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Triệt Đình Soạn Xin hẹn ảnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Chó báo oán Lão Tránh Bân Một câu chuyện của tác giả Tép Con Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Trời khô thắng hạn nửa đêm canh ba Cẩn thận củi lứa Tính chương và lời dao của thằng mõ vang lên rất nhanh bị cơn gió đêm thổi tan đi. Màn xương vẫn còn đậm vốn lên mặt sông như đặt tấm vải sám chỉ. Làm mờ hắt ánh trăng nhạt nhạt của một đêm cuối tháng 7. Trong gian nhà nhỏ mái lợp lá dừa bà hạo lục cục trở dậy. Khép vằn mình để mấy đốt xương tàn đỡ mỏi bà ủi ỏi với lấy chiếc áo nâu bậc màu treo trên vách đoạn quay sang lây trầm. Ông ơi dậy thôi. Trăng xế rồi chậm chút nữa là nước dòng mất đó. Nghe tiếng của vợ gọi ông Hảo chậu mình ngắp một tiếng dài rồi đáp bằng giọng ngái ngủ. Mấy cột cành bà chứ mây, giờ đó lệnh tèo người đó. Cá nào mán lưới giờ này? Lưới người ta răng từ canh hai, ông mà chậm nữa chỉ có nước ăn cám thôi. Bà Hảo vừa đáp bừa bước xuống giường, dào chân đến lại gần thâu gốm, đặt gần cái tủ gỗ và vụt tay xuống chậu rồi rửa mặt. Tiếng nước tắp lên nghe soạt soạt giữa không gian yên ắng sau một đêm u minh Ông Hảo miễn cứng ngồi dậy Đặt đặt tiến ra nhà ngoài Hạ mình ngồi xuống ghế ông đưa tay với cái điếu cày Châm thúc và nõ Rồi đánh lửa giết sầm sầm Chẳng bằng nhìn ra không gian u ám bên ngoài Ông Hạo buột miệng Lại trời cho hôm nay được mơ ca tôm Gạo trong chum mơ gần cạn rồi Bà Hảo vừa xót lại mớ lưới Vừa cảm giảm nói vọng Cả tuần nay ai trải chỉ toàn rác dến Chẳng biết là hai tấm thân tàn này Còn trụ được bao lâu đâu mà Ông Hảo hừ nhẹ rồi nói <cười> Bà đúng là mồm quả đó Chưa đi đã nói gã rồi Thôi Đi nhanh đi kéo mà trời đổi gió Bà Hảo ẩm mưa lục tục tiếp tục chuẩn bị Làng xóm bốn bề tắt lửa tối đèn Không gian bao trùm trong một cảnh sắc quảnh quẽ Ông Hảo dào chân bước xuống bếp Rồi vác mái chèo lên vai Nhanh nào bà ơi Chừng lát nữa dân trải xóm kéo ra đông Chậm đắm mắt lưới của họ đấy Chờ tôi buộc lại gói cơm Bà Hào nói vội Trong khi đó đôi mắt liếc sang phía bờ sông Nơi mảnh sương mỏng vừa trôi qua Để lộ bóng đen như là Người ngồi trồm hồm nếm ép nước Con đường dẫn ra bến sông lờ mở Ướt súng sương đêm Xe ánh trăng bằng vắt ngang qua triển núi Và hạt sương tí tách từ ngọn cỏ lối Xuống đối mòn Giữa ra không gian lạnh giá u ám ấy, ông bà Hảo lầm lũi kéo nhau đi. Vài vác mái chèo tay xách giỏ lưới. Tiếng ước mộng gõ nhịp lộp cụm vào nền đất ẩm. Ông Hảo đi trước đầu đội cái nón mê, tay cầm nhanh mảnh lưới. Bà hào léo đéo theo sau, tay cầm một thanh đúc cháy điểm Ông đeo một cây giỏ che cỡ đớn. Bên trong có một hũ dầu hôi, một con rau nhỏ và mấy nhánh tỏi. Vẫn bắt đi thân bà tin có thể chữa đi ví giữ khi chảy lưới đêm hôm lừa vàng gặp gió đêm bập bụng vực lên đoàn sáng hắt lên hay cưng mặt khắc cổ đã dám đen bởi sương gió cả hai đi trong im lặng chỉ có tiếng nước sông xa xa vọng lại sen lẫn tiếng rế gáyàn di bụi dậm ven đường sẽ đến bờ sông cũng là lúc xương dậy như là khói quấn ngăng mặt hơi lạnh hắt lên khiến cho bà Hạo khẽ gai người không sông này vốn lẫn nơi hai ông bà vẫn trả lưới mấy chục năm nay là sông này chảy quanh chân bãi gò che Nơi xưa từng có bến đỏ cũ của làng Trung Xá Giới triển đất thấp mấy gốc súng giả bấy giờ vươn ra mép bờ Dễ quấn chẳng chịt sen lẫn cả những bụi cỏ lát lưa thưa Ông Hảo chống máy chào xuống đất Rồi vội vàng lách qua đám cỏ rậm Tiếng lá lạt sạt vang lên Cỏ vào thân ông trần vườn như những cánh tay vô hình níu lấy Từ bên trong bụi ông Hạo chậm chậm lôi ra chiếc thuyền nan Chiếc thuyền thân phủ rêu xanh Mạn gỗ đen bóng vì ám mầm Tuy nhỏ bé và cũ kỹ nhưng vẫn là chỗ dựa của đôi vợ chồng già ấy bao năm tháng bể dâu. Ông Hảo gồng vai kéo mạnh, tiếng buồn nhão vang lên rồi thân thuyền từ từ tách khỏi mặt đất. Chầm chầm trượt xuống mếp nước, đám buồn dưới chân sồi bọt thắt lên mùi tanh ngay ngáy Ông Hảo dùng tay quyền đắng buồn trên mạng lầm bầm. Mùi nước mây bữa nay lạ thật bà nó à, nó cứ tanh tanh như là tiết ca sống đó. Bà Hảo chấp miệng chim thêm dầu và đuốc. Ánh sáng bụng lên thành một vệt dài, phần chiếu trên mặt nước đang lăn tăn sóng. Xa xa hai bên bờ chỉ còn lại những bóng cây đen xỉ, lạng lẽ xoay mình xuống dòng sông lạnh ngắt. Ông bùa cây đúc vào đầu thuyền đi để tôi sắp lại manh lưới. Ông hạo gật đầu, rút sợi dây từng nhỏ, buộc chân cắn đúc vào cột mũi. dưới ánh trăng đêm mặt sông mềm màng hiện ra với từng làn sóng nước lợn cơn, trôi lững lở qua những bảng lục bình. Gió trật lộng lên từng hồi lệnh bút, xin qua bãi cỏ mang theo mùi buồn và dư vị thanh tanh. Trở cho về yên vị nơi mạng thuyền, ông Hảo nghiến răng, cắm mái chèo xuống nước rồi đẩy mạnh. Con thuyền ghé dung một nhịp rồi lừa đửa lướt sang mặt sông. Tiếng nước lệch bạch dưới mái chèo hoặc cùng với tiếng ếch nhái kêu xâm gian đâu đó. Đêm này dòng sông trôi chậm, thậm chí có lúc chẳng còn nghe tiếng sóng gì rào, tựa như là chìm trong một sự yên ắng. Chỉ còn lánh đúc lập lẻ hắt lên ở mặt nước Đang ngồi thấn thở nhìn ra mặt sông đột nhiên bà Hạo giật bắn Bà trồm tới mắt giáo rắc đảo quanh rồi vội hỏi Ông ơi Ông có nghe thấy tiếng gì không Bà bảo tiếng gì là tiếng gì hả Ông Hạo bấy giờ Linh ngẩn Linh Mái chào trong tay vẫn khoảng nước đều đều tôi cứ nghe như là tiếng chó chu xa xa bên bờ ông ạ Quay đây làm gì có nhà nào chứ Sao lại có tiếng chó chu thiết như thế Ông Hảo bấy giờ lắng tay nghe, chỉ thấy gió giít qua bụi sậy và tiếng nước tắp vào mạng thuyền. Ông bấy giờ cười khan. Có khi là tiếng ca quẩy nên bà nghe nhầm đấy. Ở đây lấy đâu ra chó mà sủa, hai bên bờ làm gì có mống nhà nào sinh sống. Bà Hảo nín lặng vô thức kéo tấm áo nâu lên để che cổ. mắt vẫn nhìn về hướng xa xăm mù sương. Giánh đúc bập bụng nơi đầu thuyền từng lấp hơi nước bốc lên từ mặt sông lượn lở quấn quanh như con bàn tay lạnh lẽo đang vút về. Ông Hào cắm máy chèo xuống lần nữa Con tuyển bắt đầu trôi chậm theo dòng Nước sông càng lúc càng đục Mặt sóng nổi lên từng lớp vắng loang lổ Ngọn đuông cháy lép bếp tản rơi xuống nước nghe sẻo một tiếng nhỏ Bà nhớ không? Không này năm ngoái mình đánh được con cá chê bằng bắp đùi đó Ừ hồi đó còn trẻ Tôi theo ông đi khắp bến này Giờ gió sương lạnh quá Tuyển ra giữa sông mà cứ thấy rợn rợn già rồi cho nên sợ gió thôi Lũ chay đinh làng trái đã bây giờ có đứa nào dám ra tầm này. Nước sông lạnh như mà nhiều cá, nhất là khi còn trăng. do bóng thổi mạnh làm cho ngọn đuốc nghiêng hẳn về một bên. Con thuyền trồng trành khiến cho bà Hạo vội kêu khẽ. Ông ơi, cẩn thận đó. Coi chừng gió tắt đuốc. Lát nữa quăng trà lại không có thấy đường. Ông Hảo gật đầu chùm người Linh chỉnh lại dây đuốc. Con thuyền nan trôi lưng lở một quãng, xây dự dừng lại ở đoạn khúc sông Uốn Căm. Nơi mật nước sâu và lặng như tờ Ông hẹo chống mái trèo xuống kìm thuyền đoàn lấy lại dưới dây thường Bột chặt vào gốc súng già Nèo ở đây đi cái khúc này nước chảy chậm Chắc chắn là lắm cái chê lắm Bà hạo gật đầu cuối người bắt đầu thả lưới Tiếng chỉ sắt chắm nước nghe tách tách Rồi mất nút trong lòng sông Ngọn đuốc cắm ở mỗi thuyền vẫn cháy đỏ Ánh sáng chập trần phản chiếu Lên hai khuôn mặt giả nua nhăn nheo Ẩng thứ ánh sáng cam nhợt Như là ra người bị bệnh Gió ngoài bãi nổi lên từng hồi Làm cho mặt sông gợn nhẹ Bà Hào quấn lại tấm khăn lên trên đầu Rồi lại lặng lẽ nhìn con nước Rồi cảm thán Nước lạnh quá ông ạ Cái chắc là chìm cả xuống đáy Khéo đêm nay lại trắng tay ra về mất thôi Ông Hào liền đáp mắt Vẫn còn rõ ra sông Còn sớm mà bà Chừng trăng khuất hẳn cá nó mới nổi Mình cứ ngồi đợi một lúc xem thế nào Hai người lại bần thần ngồi yên Không gian bao trùm một cảnh sát tính mịch đến lạ thường Con chàng vẫn là hướng hắt luồng sáng bạc nhạt lịm Bà Hảo bây giờ thờ dài nhìn mớ lưới trao qua trao lại Mà chả thấy động tính gì cả Lạ thật chứ Giờ này hàng năm là kéo được mớ rồi Này có cả cá con cũng chả thấy Cơ như chúng nó kéo nhau trốn biệt ông à Ờ chắc là nước đổ luồng Từ ngày bên kia bến là con người đắp cống là dòng chảy chỗ này nó cũng khác Thôi Mình qua khúc sông hạ nguồn mặt trái đi Cho đó sâu hơn tất cả tôm tụ nhiều Mới nghe nhắc đến khúc sông đó Thì bà Hạo giật mình Ông tính xuống tận khúc sông đó à Ừ Cá ở đó hay tụ lắm Cho đó lắm vũng xoáy Sắc diến dồn lại cả cho nên ắt tôm cá nhiều Mình xuống đó chảy về một lát rồi về Chả lẽ lại ra về Tây Trắng hay sau Thế nhưng mà ông ơi Bộ ông quên sao Cái khúc sông đó mới mấy, mấy tháng trước Người ta vừa vút xác đó thôi Thì tôi biết Nhưng mà chết cả mấy tháng chứ đâu phải là mới đây Mà tôi nói thật là cái chết đó coi can chi gì đến mình đâu Mà mình phải sợ Đó rất mê làm mình chết Chứ cái chuyện vi vong việc gì phải sợ Nhất là khi mình đang làm ăn đường hoàng Chả động chạm gì tới ai Bà Hảo tính cựng lại Nhưng xong nghĩ thế nào bà trật nín lặng không nói nữa Chỉ nhìn xuống chầm chầm mặt nước Bằng con mắt phần nào đánh đo mà sông vẫn lặng như là một tấm gương lạnh Thế nhưng mà trong tâm trí bà hình ảnh cây xác trôi dập rảnh đêm đó Lại nổi lên rõ một một Đời mấy cũng hệt như đêm nay Trời chìm trong một cam màu giá lạnh Phía màn xương mù đặc quánh Lẫn trong tiếng ếch kêu và tiếng cú rúc Cả làng đang ngồi Thì lão chạy lưới ra sông Vừa đặt chân tới bãi lão chờ thấy thứ gì nổi lệnh bệnh Ban đầu lão chạy tưởng khúc gỗ Trôi về theo con nước từ hướng hạ nguồn Nhưng thứ quái đàn ấy Càng lúc tấp vào càng gần bờ hơn Khi còn cách độ ba trường qua ánh trăng đêm, lao trại ta hỏi nhận ra đó là xác chết trôi sông. Tiếng hét kinh hoàng vang lên trong đêm đánh động mọi người. Dân chúng ngủ nùn đút đuốc lao ra. Thì thế không phải là một mà là hai cái xác người ôm nhau chật cứng, tóc quấn vào nhau từng bối đang nằm dập dành ở mé sông. Cái xác người đàn bà nằm ngửa mặt mày trắng bạch, miệng mở hé sang còn cắn chặt vào mớt tóc của người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông thì nằm nghiêng tay vẫn ôm chặt bụng của sát nữ như không muốn rời xa. Cả hai nhìn đằng giữ nhau lại trong cơn dậy chết cuối cùng. Khi dân làng kéo vào bờ ai cũng buông tiếng rụng bình. Có người đàn bà thất sắc rũ lên. Trời đất ơi! Hai vợ chồng này chắc chết oan lắm. Coi kìa! Người ta chết mà vẫn ôm nhau chặt cứng. Người khác thì lại bảo. Không phải vợ chồng đâu. Nghe nói là vợ của thằng Hận ở làng Nhậm Hà với thằng Phu Đò đó. Ông trước껏 tụ đi chạc ngedon hãy đưa nó lên rút sự bị bắt gặp. Ngay nhà thằng hắn tính go cổ đô dân phụ dâm phụ liên quan. Nào ngờ đâu ở cảng nhảy sông trốn, ai dè xác đến tận đây. Bà Hào khi đó cũng có mặt, bà nhớ rõ cái cú cảm giác lạnh toát khi đám đàn ông vồ gỡ tay người chít. Phải mất tới 3 người mới tách nổi. Khi tách được ra bàn tay nó vẫn giữ nguyên tư thế công quáp, dính vẻ phi người đàn bà. Rồi đến khi dân trong làng báo nhau đem chôn, Trẻ đang yên bỗng nhiên nổi cơn mưa kéo theo tiếng xét đi đùng. Dân làng khiên quan tài đi, vừa qua khỏi bến nước thì tiếng sấm đánh đoạn một cái. Đám ấy hoảng hốt quảng cả hai cụ áo quan bỏ chạy. Từ lúc đó một luồng xét thứ hai tiếp tục ráng xuống, dò đánh vỡ tan hai chiếc áo quan nằm đó. Lúc ấy có người nói nhỏ, Là trời phạt đó, hãy đứa nó làm cái chuyện bại hoại giao Phong, làm ô uế đất làng. Sau vụ việc kinh hoàng đó Có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám ra Cái khúc sông đó nữa Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm Thì tuyệt nhiên không một bóng người lai vãng Bởi cái tầm nửa đêm Người quanh bến lại nghe tiếng nức ủm ủm Như ai đó vừa đâm đầu xuống Có hồ mông trùm tự Đi thuyền ngang qua khúc sông ấy Khi về run dày rồi kể Tao thấy hai cái đầu nổi giữa dòng Tóc ướt sũng Một đực một cái mà cứ lạ là nhìn chầm chầm vào thuyền chờ đất ơi ta không có nhìn lầm đâu Cả cái thằng Gia Nô trong nhà cũng thấy. Này nha, rõ ràng là nước chảy mà tụi nó đứng nghiêm trả nhúc nhích. Ngay chuyện đó bà Hảo vốn là người tính tâm nên sống tiết chết tin ngay. Bà còn nhớ ba ngày sau ngay cái sắc được dân làng kéo lên. Có đứa nhỏ nhà gần bến sông cứ liên tục ngào khóc. Mồm mếu máu bảo là đêm qua thấy hai người ướt nhẹp. Ngồi bên bến vốc nước rửa mặt, nước nhỏ tong tong. Từ đó dân quanh vùng gọi khúc sông đó là khúc sông ôm. Ngộ ý là nơi hai người chết vẫn còn ôm nhau Bà hào ngắn lên nhìn chồng đang lúi hối cột lại mẻ lưới Gió sông thổi qua mùi tanh ngai ngái sọc vào mũi Bà bóng thì lạnh lạnh ở sống lưng Bản tần mấy giây bà bánh giờ vội càn Ông no à Hay là thôi đi Mình cứ trải thêm một lúc nữa ở đây xem thế nào Chứ cái chỗ khúc ôm mấy người ta bảo là ví dữ lắm Bà này lạ thật Khi không lại đi sợ mấy cái lời đồn nhảm Vợ chồng mình đã bám đi cái khu sông này đã mấy mươi năm Có bao giờ thêm ma quỷ gì đâu Rõ là vơ vẩn Bà Hảo bấy giờ xiết chặt tay lên mạn thuyền Ánh đốt khát lên gương mặt nhăn nheo Khiến bà trông như người đã chết lâu ngày Trong đầu của bà những tiếng nước rong tòng tòng rơi Tiếng gọi mơ hồ giữa khúc sông tháng trước Vẫn còn vòng vòng đâu đây Cả dòng sông chìm vào trong bóng tối Vì con trăng lẫn sau tầng mây đen Ông Hảo buông tiếng chửi Mẹ kịp chơi lại tát rồi Đêm nay ra ngõ bước chân nào Để mà suy quẩy thế nhẹ con bà Hảo chỉ biết siết chặt lấy vạt áo Mắt mở to nhìn về phía xa Nơi khúc sông đen thẳm ấy Hãy như vừa có một vịt trắng mờ mờ đứt nhẹ Quả áo ai trôi Châm sáng ngọn đuốc ông Hảo lầm bầm Trừ thể đoạn tiếp tục ráo tay chèo Con thuyền lướt đi một đoạn khá xa Sau cùng khúc sông quen thuộc cũng hiện ra Nơi này hai bên bờ mộc toàn sậy dẫm Từng đám vi lao cao quá đầu người Lâu lâu lại có tiếng nước nhỏ tâm tâm Gió từ lòng sông thổi lên lạnh bút Mang theo mùi ngai ngái Ông Hảo chống mái chèo khẽ hô Đấy tới rồi Bà nhìn qua đi xem chỗ nào xoáy đấy Trải xuống đó là có ăn Bà Hảo bấy giờ liền rụt vai Giọng như nhỏ lại Chỗ này về đêm nhìn ghê quá Tự dưng tôi cứ thiết lạnh đâu ngạ Ông Hảo chấp miệng dưới neo thuyền lại Mặt sông chung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng hành Chỉ còn tiếng gió thổi qua ngọn dậy Như ai đó dì dầm Ông hào cuối người rồi mở đoạn lưới Quang mạnh một vòng Tiếng lưới xuẩn qua mặt nước nghe sắc như dao Rồi hai người lại im lặng ngồi đợi Nơi khác trôi qua ngọn đuốc đã cháy gần hết Mà mẹ lưới vẫn nặng chịch Chỉ vì nước đậm chứ không lấy một con cá Ông hào kéo lên xoay đuốc Nhìn chỉ thấy trong lưới Vứng toàn rắc mục và vài cọng rong Cưng mạnh của ông bấy giờ liền sạm lại Ông buộc ra một tiếng trời Mẹ kiếp chứ Thoay thường cái khúc sông này ca rô cách chấm đẩy ra. Hôm nay cứ như là ai đuổi chúng đi hết vậy. Bà hào thở dài dòng trở nên ủi oài. Thôi về thưa ông ơi. Trời khuya quá đổi cái khu này lắm ma lắm. Người ta không dám chạy các ban đêm là có cứ cả. Mà việc quỷ. Tôi sống mấy mươi năm ở bên bến này có thấy ma quỷ bao giờ. Người chết thì cứ việc chết. Việc mình mình cứ làm đây Bà cũng mê tín đâu vừa thôi. Họ này là vía với trả vong. Nói rồi ông lại quăng thêm mẻ lưới Tiếng lưới rơi tõm xuống lòng sông Rồi tan biến Thế nhưng đợi mãi vẫn thấy im liềm Ngọn đuốc đã tàn chỉ còn đánh trăng Trên cao rọi xuống mặt sông loang loáng Không khí lạnh đến nỗi tay của bà Hảo Run lên Thôi về ông ạ Chuyện tôi lạnh lắm rồi Coi bộ đêm nay chả có lộc lá gì đâu Ông Hảo gái đầu đôi mắt vẫn ngó Quanh giọng nước như là níu kéo Chút thì vọng cuối cùng Thôi được rồi Bà để tôi kéo lươi lên à, rồi tính Vừa nói dứt thì tử bên tả cách bầy chừng giam thước bỗng vang lên một tính tõm rất lớn Thanh âm vừa lọt tới tay khiến cả ngày giật mình Ông Hạo xoay đầu nhìn mắt nheo lại Gì thế hả? Cả đứa bóng à? Bà Hảo thì dùng mình thất sắc Dây ánh trăng bằng bạc trái lên mặt bờ sông Bà hoang mang nhìn thấy có thứ gì đó đang bị động trong bụi rậm ven bờ Một bóng đen nhỏ ướt nhẹp đang chơi với giữa rầm Một lần thứ ấy ngo lên là một lần nước trắng xóa tung ra Cộng với tiếng ạc ạc như vật bị sạc nước Bà Hào siết chặt tay vào mạn thuyền Giọng lắp bắp gần như là khẳng Ông ơi Cái gì lóp ngóp ngoài kia Ông Hào nhắm mắt nhìn kỹ rồi khẽ kêu Ok Sao lại có con chó rơi xuống sông thế này Bà Hào bấy giờ liền tái mặt Ông ơi Sao giữa đêm hôm lại có chó rơi xuống nước Ông đừng lại gần Coi chừng là không phải chó đâu Ông Hào bật cười Tính cười khô khốc vang lên giữa khoảng sông mênh mông Bà này lạ thật Chó thì cho chứ có phải ma quỷ đâu mà bà sợ ha? Nó sắp chết đuối rồi cái kia tội nghiệp thật Bà hào lắc đầu ngoại ngoại Giọng bây giờ cắt đen run dày Cho nó biết bơi Ai đời cho lại chết đuối Vậy lại tự dưng lại nó xuất hiện ở khúc sông này Lên nó là cái thứ ma quỷ giả dạ dạng thì sao Ông hào liền trong mày Bà mê tín nó vừa thôi Không thì nó sắp chìm rồi à Người mà để mặc sao đang Nhưng nhưng mà ông nhìn kỹ coi Nó không có bóng ở dưới nước kia Câu nói đó khiến Trung Hạo khuyện lại Ông nhứng mắt nhìn theo tay của vợ chị Thì quả nhiên dưới ánh trăng nhợt nhạt Bóng con vật không hề hiện ra dưới làn nước Thân thể con chó cứ như là trôi giữa ngay tầng ánh sáng Ông Hảo hơi lùi lại mái chèo Mà thắng bến sắc xong vẫn cười gượng Ờ có khi tắn cây tre nên là không có rõ thôi Bà Hảo bấy giờ liền run dày Ông nghe lời tôi quay về đi. Cho mà đen như lật than. Lại nổi đúng khúc ôm. Lớn là điểm chẳng lành thì sao? Tôi là thư thi gã lắm rồi. Ông Hảo nắm chặt mái chèo giọng lầm lì. Bà nhà thế sống sao được. mà quỷ nó có bụng đâu mà hại người. Để tôi vướt nó lên xem sao. Bà hào bấy giờ liền hết nhỏ. Ôi ông ơi. Tôi văn ông đừng có đụng tới. Cái khúc nước này từ ngày vướt hai cái xác có ai dám bén mảng gì đâu. Giờ tự dưng giữa đêm hôm khuya đó, Còn cho nó tới chẳng phải lạ lắm sao Ông Hảo vẫn kiên quyết không nghe Do sông đột nhiên thổ linh phẩn phật Mà nước lăn tanh như ai đó vừa thở con chó ông nhỏ bé kia vẫn quẩy Hai trình chân đập yếu ướt Miệng kêu ăn ẩn như tiếng trẻ con khóc Nghe thành ngầm mấy tự dưng lòng của ông Hảo trùng xuống Ông khẽ nói Bà coi kìa nó yếu lắm rồi Để vậy thì tội nghiệp lắm Người hay cho thì cũng là sinh mạng Mày kêu nó thì cũng như là tích lấy chút âm đức Bà Hảo nước mắt rưng rưng Cố níu áo chồng rồi khẩn khoản văn này Ông ơi tôi lại ông Hồi nhớ hồi ông vứt được khu cỗ vân xong Rồi tính đem về tạc thành cái cối xây năm ngoái không Còn chưa kịp đéo Thì đã nghe trong đêm cột tiếng nghiến răng Giờ lại gặp thứ này ấy, tôi sợ lắm Ông Hảo hất tay vợ ra Giọng trầm xuống để quả quyết Bà tin vào mấy chuyện tào lao đó làm gì cho đen thì chó đen Cùng lắm là đem lên bờ thả ra Không cứu nó lên thì bà định chơ mắt để nó chết đuối Người đọc kinh niệm Phật như bà làm vậy Thì khác nào nó kẻ mang tội Không để cho vợ nói thêm bông hạo lập tức chống mái chèo Kỳ người cho thuyền hướng về phía con vật Nước sông đen đặc cuộn quanh mạn Từng vệt sóng vỗ và thân thuyền Nghe ọc ọc như ai đó đằng gõ dưới đáy Bà Hảo nín thở ngay tay níu chặt mép thuyền Mắt không rời khỏi bóng đen phía trước Hai con chó vẫn trồi sụt trong làn nước lạnh tiếng kêu ẳng ạc càng yếu dẫn như là bị ngụt hơi Khi mà thuyền tới gần chừng hai dài tay Ánh trăng xoay rõ cái mõm của nó Với đôi đồng tử phần trước ánh bạc lấp lé Ông Hảo với tay định chụp lấy Thì bỗng bà Hạo la lên thất thanh Ông ơi Cổ cổ của nó có dây kìa Ông Hảo bấy giờ nhìn kỹ lại Nhìn kỹ thì quả thật thích quanh cổ con vật có một sữa dây đỏ Sậm dính vào da Lần sâu như là bị xiết lâu ngày Bà Hảo nghét lên giọng nghẹt lên vì sợ Ông đừng chạm vào Mà chó đây Tiếng của bà vang lên trong không trung rồi bị gió cuốn đi mất. Ông Hào đứng xứng, mặt vẫn dán chẳng vào con vật. Dây ánh trăng bạc sợi dây quanh cổ của nó kẽ căng lên. Kéo xiết mạnh khiến đầu của nó giật ngược, lông dựng lên từng mạng. Lẽ sau đó con chó đột ngột như bị thứ gì đó kéo xuống. Bà Hào bịt miệng mắt trợn trừng lạc phách. Ôi dồi ôi, đây thì là chó ma. Tôi lấy ông chéo đi ngay cho thôi, tôi, tôi văn ông. Nhưng chưa dứt cầu thì dưới lòng nước lại nổi lên những vòng tròn lan rộng. Một bóng đen nhỏ lại ngoan lên đứng đúng chỗ. Cái đầu lúc đó đôi mắt vẫn mở mà, mà nơi cổ sợi dây đỏ đã biến mất. Vẫn là con chó ấy. Chỉ khác rằng thân mình hay mềm hoạt như là sợi bún thiêu. Bà Hảo lại thất lên giọng lạc cả đi. Trời đất ơi! Nó lại nổi lên kia ông ơi! Nó theo mình đó! Ông Hảo lùi lại mái chèo khét run lên trong tay. Mà nước quanh thuyền dần sủi bọt. Bà Hảo ôm lấy chồng vừa khóc vừa lắp bắp. Đó, tôi bảo giờ mong không có nghe. Cho gì mà lại nổi chìm hai bận đó, ông ơi về đi. Ông Hảo mím môi nhìn quanh. Chẳng khi đó bóng trôi vào mây khiến cho bóng tối phủ đầy mặt sông. Trong mảnh tim đen đặc chỉ còn nghe tiếng nước khẽ quấy nhịp. Mỗi lần nghe tiếng tõm là một lần vỗ nước vào mạng. Ông Hảo á khẩu quay lại sau nhưng tứ mệ im lặng. Chỉ có con chó thời thóp đang cố quẩy những mảng nước bằng tất cả người tàn. Thay kể tất cả ông Hạo bất chấp lời can ngăn, cứ như vậy nhòi người túng đến con chó tội nghiệp. Vừa đặt con chó xuống khoang thuyền, ông Hạo lập tức chèo đỏ đi thật nhanh. Sau trong thâm tân, ông cũng bắt đầu cảm thấy hơi giận. Chỉ muốn chèo thoát thật nhanh gọi khúc sông được đồn làm mạng ám này. Ngoài trong khoang thuyền với con chó nhỏ ướt súng, ban đầu bằng Hạo cảm thấy vô cùng kinh sợ Nhưng dần già thích con chó run lên vì lạnh, bản thân vốn là người thiện tâm, thành ra bà Hảo cũng bắt đầu thêm mùi lầm. Bà run dậy đưa tay chạm nhẹ con chó, cảm nhận thân thể nhỏ bé ấy không ngừng run lên cùng tiếng rên nhẹ nhẹ. Sau cùng bà đánh bảo liếm một manh áo khô long mình mẩy cho con chó, trong lòng không khỏi lầm bẩm niệm Phật Về đến nhà sau một đêm hoài công, ông Hảo đành tặc lưỡi nhóm nhanh bếp lửa rồi bắt một nồi cháo nãng. Đưa vợ chồng già cố gắng cứu lấy sinh mạng tội nghiệp Đang nằm co do trong ổ dơm Giả bếp bập bùng từ lò bếp hắt ra Trông con chó yếu ướt đến tội nghiệp Đến đồng tử nhỏ bé nhìn chăm chăm về ông bà Có điều trong ánh nhìn lại không giống loài vật thông thường Mà có chút ý niệm của con người Nội cháu vừa chín đông hảo hấp thấp múc ra ba bát Hai bát lớn cho ngay ông bà Và một bát nhỏ cho con chó Dùn tay mốc lên muỗng cháu nhỏ Ông thổi cho bớt nóng rồi đổ thẳng vào miệng con vật. Lúc đầu con chó không chịu nuốt. Nhưng khi mùi cháu nóng lên. Thêm cái bụng cuồn cào của nó thắp liên tục. Muốn cháu vào trong bụng. Thân hình của nó lại dung nhẹ như đang hồi sức. Ăn hết này bắt cháu lõng. Con chó nhỏ khét riêng lên một tiếng con mình nằm gọn trong ổ. Nhìn cảnh đó bà Hạo dù thâm tâm cảm thấy sợ. Nhưng vẫn thấy chạnh lầm. Chẳng mặc vài giây bà ngước lên nhìn chồng bằng con mắt nghi ngại. Ông ơi Ông định ông nuôi nó thật à Sao lại không Nó cũng là một sinh mạng tội nghiệp thứ ba Bà Hào ẩm mờ không nói nữa Kể từ hôm đó con chó đen được giữ lại Ông Hạo gọi nó là con lượm Thời gian đầu con lượm ốm đau lắm Nó chỉ nằm một chỗ Thỉnh thoảng ngừng đầu nhìn lên Đôi mắt buồn thiêu Bà Hào dọn cho nó một góc bếp Cẩn thận lót một ít giơm khô Rồi tôi đến ông Hào lấy áo cũ phủ cho Có mấy hôm con lượm bắt đầu khỏe dần Bộ lồng sửa sắc đêm nào đã giật một màu đèn tuyển bóng mượt. Có điều là bà Hạo cảm thấy rất lạ. Đây là con lượm chẳng thấy sủa bao giờ. Nó chỉ ẵng lên rất nhỏ mỗi khi ông Hạo rời nhà. Đêm xuống để con chó ngồi ngay ngạch cửa. Thân ảnh bất động như một bức tượng đá. Các nhiều lần bà Hạo trở dậy đi tiểu đêm. Vô tình bắt gặp thân ảnh đen xì với đôi mắt sáng quắc. Khiến cho bà hồn vía rụng rời. Nhưng mà trái lại ông Hạo quý lượm lắm. Từ ngày có nó thì ông bỗng thấy vui. Mỗi lần đi chạy con lượm léo léo theo chân của ông ra tận bến nước chờ đợi. Mỗi lần khi thấy bóng ông về thì thậm chí chưa kịp bước đến cầm. là đã vọt ra vào mừng. lắm hôm ông ngồi vá lưới. Lượm nằm ký bên. Đầu gác lên chân của ông hay mắt lim xim. Ông Hảo hay nói nửa đùa nửa thật. Tao mà có đứa con trai chắc cũng chẳng ngoan hơn mày. Bà hào chỉ cười nhạt. Khác sao với chồng mình bà vẫn giữ khoảnh các vít con lượm rồi có vẻ đã quen Có đêm nằm bằng nghe tiếng con lượm cào nhẹ vào ván cửa Tiếng cào không dữ dằn mà gión rén đi tay người gõ Mỗi lần như vậy bà lại nhớ đến chuyện con chó không có bóng dưới mặt nước mà tim đập loạn nhịp Ông này Tôi nói thật là con chó này lạ lắm Ông xem đêm nào nó cũng ngồi như tượng Mắt chừng chừng nhìn ra ngõ Coi như là cô vía vong nhập xác nói Mỗi lần nghe vợ nói vậy ông Hảo chỉ chép miệng rồi bảo Bà mê tín nó vừa thôi Nó thức canh cho giấc ngủ của mình Ây là giống tinh khôn Bà đừng lo Con lượm nhỏ tho vậy nhưng nó khôn lắm Nồi nó trong nhà cơm canh chẳng tốn bao nhiêu Mà đêm nằm cứ yên tâm cây cao gối mà ngủ Quả thật lời cũng ông Hảo nói không hoa Mấy ba tháng sống trong nhà Mà con chó tỏ ra khôn danh Ông bảo ngồi là nó ngồi Ông bảo lấy giỏ là con lượm chạy đã kéo giỏ lưới về Có lần ông đang kéo thuyền Mà mái chèo rơi xuống Chi kỳ vốt lên tiền lượm vội lao ủm xuống sông Ngọm lấy mang lên hết như là người Càng gần gũi con lượm bao lâu Thì ông Hạo càng cảm thích con chó nhỏ mình rất thông minh ta rất nhiều lần bên mâm cơ mông thường bảo với vợ Bà thấy không Hiếm con chó nào mà hiểu ý chủ như vậy Tôi bảo gì nó hiểu này Có khi nó là phước báu của nhà mình đấy Bà Hảo cũng dần dần mở lòng và gần gũi con chó hơn Bà hiểu được điều ấy Con lượm cuốn quyết bà lắm Hay đi đâu về con đường lại giết lên như đầm vui mừng Thêm một việc làm cho ông bà Hảo tỏ ra quý con chó Đó là kể từ ngày có con lượm Thì việc trả lưới đêm của bà bỗng nhìn thuận lợi đến lạ Bắn đi một năm sau độ ấy trời mưa dầm suốt 3 ngày Nước sông dâng lên cao sóng vũ mạnh vào bờ Ông Hạo định nghỉ về mà hôm mấy con lượm lại lặng lặng ra bờ sông Nó đứng đực mặt nhìn xuống bãi bồi như là thôi miên Giờ đoạn quay đầu chạy vào nhà Ông Hạo đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng vợ thì con chó cắn gấu quần rồi giật mạnh, đành lao nhanh ra bà. Sinh nghi ông bà Hạo đội mưa chạy ra thì chợt giật mình, con lượm đang dùng hai chân trần cào một mu đất. Tiếng con chó bày ra trò nghịch phá, bà Hạo lẩm bẩm quát to rồi tính bỏ về. Nhưng đúng lúc đó cả hai vợ chồng giật mình khi thấy dưới vít cỏ cuồng loạn kì, có một cái hũ sành. Thế là ông Hạo dạo chân tiến lại dùng tay chân tiếp tục đào bới. Đứng bận thần nhìn chồng vọt con chó đang ra sức đảo bới bà Hảo thì thầm Cái gì thế ông nhỉ? Sao lại ai đem chôn cái hũ ở đây? Ông Hảo bấy giờ vội dục Con chó nhà mình có tánh linh Chắc cái thứ này chẳng phải là vật tầm thường đâu Bà Hảo ngồi thụp xuống Quảng được khắc sau cái hũ sành bấy giờ lộ thiên Đúng là một cái hũ gốm có hoa văn kỳ lạ nó hũ có khảm hình một con kỳ lân Quanh thần hũ có một cái vòng vài đỏ buộc chặt Dù cố công tìm nào cũng chẳng tìm mở nổi. Cái gì mà nặng vậy ông ha? Hay nó về nhà nó bà, ở đây như ai nhìn thấy thì lại rách việc. Hay vợ chồng khiêng vội cái hũ về nhà. Vì cái nắp đóng chặt quá nên ông Hạo cuối cùng quyết định dùng búa, sau hai nhát đập, cái hũ vỡ tan. Chồng nhanh lấy ngọn đèn rọi vào ngay lập tức được vợ chồng giả á khẩu nhìn nhau. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn chiếu tới, phần chiếu ánh vàng lung linh mai trôi. Ông Hảo run dày cầm lên một nén vàng họng thở dốc Trời đất ơi Là vàng đâu bà Bà Hảo cũng xứng người Tay vô thức thỏm vào lòng ngũ dưới nước lên một chén Vàng Là vàng thật ông ạ Lại trời lạy đất của ai bỏ quên cho vợ chồng bình hưởng vậy Ông Hảo hoàng hốt đóng sầm cười lại Run dày móc hết số vàng ra Cả thầy đủ 30 nén Bà Hảo thì cầm quần giấy run dày Mảnh giấy ố vàng nét chữ nho Ở bên trong nghiêng nghiêng để rõ mấy dòng chữ Ai hữu duyên gặp được số vàng này xin giữ lầm thiện Giờ đánh hũ có một bí quyết làm đậu Xin hãy giữ lại làm ký sinh nhai Bà Hạo đọc xong toàn thân lạnh bút Trong khi đó ông Hạo thọc tay vào dưới đánh hũ Thì quả nhiên phát hiện ra một gói giấy dầu bọc kín Ông run dày cầm đen đưa lại ngọn đèn dầu mở ra Bên trong ghi tỉ mỉ từng công đoạn làm đậu Ông ngỡ ngàng ra mặt Trời đất ơi đúng là bí kíp bà ơi Bà xem này công phu lắm đấy Bà Hào dù sợ nhưng không giấu nổi tiếng hy vọng Trời đất ơi Chả lẽ trời Phật thay vợ chồng mình khổ nên ban lộc Sao phải làm sao hả ông Ông Hào hồn hình thở Hết nhìn đống vàng trên sập lại nhìn vật tờ giấy mà lòng nôn nao Sao cũng ông ít một nơi thật sâu rồi bảo Hay là thử làm một ít đậu xem Mình có ngày biết đâu khỏi phải linh đênh sông nước Thế còn số vàng này ông tính sao Hay tạm lên một nén để tôi đi mua nguyên liệu Rồi còn cắm cả cối say nổi niêu củi lửa Còn lại mình cứ tạm chôn ở trong buồng đi bà Tuyệt đối không được hé răng với ai Thì nhân nặng nhất chữ tham Để kẻ khác biết được có khi Vợ chồng mình sức họa về nhà Bà Hào khét gật đầu Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm Sau khi chôn xong số vắng Ngay vợ chồng run dày chả đau ngoài Thế còn lượm nằm co do trong góc Ông Hào cầm bừng tín lại bế nó lên tay Vốt về con chó ông bảo Bà thấy chưa do rằng là nó có linh tính mà Bà Hảo khe khẽ gật đầu Nhìn mắt con chó toát lên hàm ơn Ngày hôm sau ông Hảo tức tấp Tìm sang làng bên để mua những vật dụng cần thiết Con lượm theo thức quen lẽo đẽo Theo chủ nhân không rời Từ ngày tìm được hũ sành bí ẩn Ông Hảo như lắc có luồng sinh khí mới Ông cầm gội làm theo bí kíp Trong cuốn sách ấy Một cách làm công phu tỉ mỉ Nhưng kỳ lạ thay mọi thứ diễn ra suôn sẻ Không hề có trục trặc gì cả Buổi sáng đầu tiên mở lò, khói từ bếp tỏa ra thơm phức, mùi đậu ngọt bùi lăn khắp xóm. Bà Hảo dón rén mở nắp khuôn, thấy từng bánh đậu trắng nõn mịn mạng cắt ra như miếng ngọc. Ông Hảo bưng lên người thử duyệt cười lớn. Trời đất đời bà xem này, đậu mềm như bông, thơm như sữa. Bà Hảo nhìn bằng đôi mắt long lanh, lạy trời. Có khi nghề này nên duyên với nhà mình thật đó. Cả ngày ngồi bên mẹ đậu mới lòng trận ngập niềm vui, bà Hảo lấy một ít đem biếu làng xóm Ai nên ăn thử đều tấm tắc khen ngon Bao dòng miếng đậu béo mật thanh Thơm hơn mọi thứ từng nếm qua Chẳng bao lâu sau Thì tính lành đồn ra khắp chợ Khắp tầm, người tứ xứ đổ về mua Cái đi thuyền người gồng gánh trên nhau Cơ bản chỉ trong nửa buổi 15 khuôn đậu mới lầm đã bán sạch Ông Hào vừa khói hàng mồ hôi Rồng rồng nhưng miệng không hớt cười Cả đời trải lưới Có bao giờ nghĩ một ngày sống lại nhà hạt đậu đâu Đêm về căn bếp vẫn sáng lửa Tiếng cối xay đậu lục cục, tiếng nước sôi ổn ngục trong nồi ngay như tính nhịp thở của một ngôi nhà đang lột xác. xin xe, xe nhà khói bếp thành một việt dài uốn lượn. Thỉnh thoảng mùi ngậy béo dịu dịu khiến cho ai đi ngang qua phải hít sâu. Tiền bằng bắt đầu đổ về, từ căn nhà cũ ký rột nát, ông bà bắt đầu sửa sang lại, thay mấy tấm phên lợp thêm mái ngói đỏ. Trong sân dừng cái rằn đậu bằng tre, có khi phơi kín cả bốn sào Do vậy hai ông bà vẫn sống tẩn tiện. Bữa cơm gói gọn chỉ có cá khô và đĩa dưa muối, canh rau. Mỗi khi đếm tiền ông Hạo vẫn cẩn thận cất vào hút sảnh cho dưới gầm giường, miệng luôn tự nhủ. Trời cho tiền mình phải giữ cho sạch, chứ có hoang phí cả mất Lộc bà nó à. Bà Hảo lại càng thương người hơn, hay thích nhà ai túng thiếu bà đem ít tiền tới cho vay không lãi. Có người nghèo quá không trả nổi bà cũng cười xòa. Của còn là người con, thôi coi như là trả nợ ân tình kiếp trước. Nhờ vậy mà người làng ai cũng quý, ai cũng bắt đầu tôn trọng hai ông bà. Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ ở trong xóm chạy qua năn nỉ miếng đậu vụn. Bà Hảo bấy giờ liền lấy dao cắt cho mỗi đứa một miếng rõ to. Đứa nào cũng ăn ngon lành rồi cười tuyệt tuyệt, mà lấm lem mà vẫn sáng rỡ Nhìn cảnh đó bà Hảo lại thầm trách mình vì đã nghĩ oan cho con lượm. Buổi chiều khi vãn khách bà Hảo thường ngồi tự cửa, mắt nhìn ra sông mà tay vút ve bộ lông của lượm. Ông này, tôi nghĩ lại cái đêm mấy tôi thấy ái náy quá. Lâu này tôi cứ sợ, sợ con lượm là giống tà ma. Ờ, nó là vật con linh tính đi bà. Phúc phần lắm mới nuôi được nó trong nhà. Tôi bảo bà rồi giống loài nào cũng sinh mệnh cũng tham sống sợ chết. Mình cứu nó thật ra là một cái cứu linh nhân tâm. Bà Hào khẽ gật đầu khẽ khẽ. Thời gian trôi mùa nối mùa, là đầu nhà ông Hạo ngày càng nổi tiếng. Có người ở tận phủ huyện cũng xe đa nhân xuống mua. Đêm nào cũng vậy, ánh đèn dầu trong gian bếp hát ra vàng ấm, khói quyển vì sưng sớm càng làm thêm phần sinh khí. Nhưng mà dù làm ăn phát đạt cơ nào, tiền về bao nhiêu, thì ông Hảo vẫn giữ nếp sống cũ. Lâu lâu, ông vẫn trèo tuyển ra sông rồi quăng lưới buồn trài cho đỡ nhớ nghề. Và cũng vì sự đó kéo theo một điều khủng khiếp mà chính ông cũng không lượng trước được. Đêm mấy trăng sáng vẳng vật. Ăn bữa cơm tối xong, bà Hạo chuẩn bị mâm cúng, rồi theo đám đàn bà trong làng lên chùa. Còn lại một mình trong dân nhà quạnh vắng, ông Hào buồn chán nên xách đới ra sông. Đêm tháng 10 gió lạnh cắt ra, nước sông phập phồng. Con lượm đi bên cạnh tinh thoảng sụp vào bụi cây khi nghe tiếng chân chuột rồi lại bám sát gót chủ. Ra đến bến ông Hảo đặt đèn lên mũi thuyền, ngay lập tức con lượm nhảy tốt lên. chiếc thuyền nan đưa hai chủ tớ lướt nhẹ ra giữa dòng. Mày mắn xào mảnh đấy đầu tiên kéo lên đang nghe tiếng cá quẫy rào rào. phải này chúng lớn rồi lượm ơi! Con lượm quay sang Hồng khai riêng lên ư ử như đáp lời Chỉ trong nửa thời thần Từng đám cá rô cá chép cá trôi Đã để ấp cả khoang Sau khi thu vén xong cả ngày chủ tớ men lại Theo lối cũ tìm đường về nhà Đang dào chân tiến bước Trong lòng khóc khởi mừng thầm vì đêm nay chúng to Đột nhiên đông hạo khựng lại Khi thấy con lượm có biểu hiện khác lạ Nên đứng chắn trước mặt ông Bỏ lông đèn trên thân dựng đứng Hai mắt rực lửa Hồng ngầm gừ những tiếng như điên giải Từ lúc cứu con lượm ở trên sông thế này gần 2 năm Chưa bao giờ ông Hạo thấy nó có bộ dạng kỳ lạ như thế Con lượm cứ đứng như một bức tường há miệng ra Và đôi chân trước không ngừng cào soạn soạn xuống đất Ông Hạo hoang mang quay theo hướng nhìn của nó Chỉ thấy bật đất trước mặt mở mịt bóng tre Nhưng lẫn trong đó ông thấy hai cuồng sáng trắng mở giữa màn xương thất ẩn thoát hiện Mày sao thấy lượm? Ông Hạo buộc tiếng hỏi mắt vẫn rắn chặt vào màn xương trước mặt Con lượm vẫn đứng im. Tiếng gầm ngừ của nó phát lên ngày càng nành ngọc. Đúng lúc đó từ trong bụi tre bóng vang lên tiếng gầm ngừ tấp lại. Đập vào con mắt hoàng sợ của ông Hạo Hai cái bóng đèn toàn lớn từ trong đó thoan thoát. Chặn ra ngay lối đi. Dưới ánh trăng sáng tỏ không khó để ông Hạo nhận ra đó là hai con chó nhà lão Tránh Bân. Hai con chó này nghe đồn được lão Tránh mua với giá 50 quan tiền. Chúng là giống chó lại giữ tợn. sân quanh làng ai cũng khiếp sợ. Hồi năm ngoái hai con gịt súc này từng cắn chiếc con bê nhà bà Mậu dữ dằn là con ngậm gãy tay của thằng đầy tớ. Ông tránh chỉ quát mấy câu rồi cho qua. Nhà bà Mậu chết mất con bê thì hận lắm, thế nhưng thế lực nhà ông tránh lớn quá nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy mà giờ phút này hai con ác thú lại hiện ra trước mắt của ông. Ông hào hoàng quá vội cúi mấy chèo su đuổi, nhưng hai con chó nhà lão tránh chẳng mấy may kinh sợ, thậm chí lại chứng còn lầm lì tiến thêm một bước. Thế cảnh ấy thì con lượm cũng vô thức lùi lại cuối thấp đầu. Họng của nó học lên từng hơi dài, âm thanh nghẹn ngẹn như tiếng người gần dòng. Cả bến sông chìm vật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước gì dầm trôi vào hơi thở cấp cáp của cả ba con vật. Bất ngờ một con chó nhà lão tránh nhảy trộm lên lao thẳng và tấn công con lượm. Lão hạo chỉ kịp hô hoán thì tiếng giết xé gió vang lên. Hai con chó nhào và cắn xé nhau khiến cho bụi đất tung lên mổ mịt. Ông hạo quá hoảng vội vàng lấy mái chèo khu khu Nhưng hai con vật điên máu thầy kệ Tiếng răng vào vội nhau chàn chát Tiếng giết lên chói tay Con chó nhà lão tránh toa hơn Nhưng chỉ trông trước mắt Bị con lượm bấy giờ vật ngược Như một hung thần ác sát Con lượn hám mồm nhọ mụn phát trí mạng Vào cổ con chó kia rồi giật liên hồi Một màng thịt bị xét toạt Tiếng rột vang lên như tiếng xéo vải Kèm theo một đám máu tanh bắn ra Con chó nhà lão tránh co giật rồi nằm im. Đúng lúc đó con chó thương hay gầm lên lao tới. Nhà con nát thú này không tấn công con lượm mà kẻ như nó đang nhắm đến cộng ai khác ngoài ông Hảo. Tiếng gầm ngửa điên dài kèm theo hàm răng sắc nhọn nhào tới khiến đông Hạo buồn ruồn chân tay. Máy chèo trong tay ông chưa kịp vung lên đang nghe một tiếng giống. Rồi nhanh như chớp con lượm vặn mình phi thân há miệng cắn phẩm vào cổ của đối thủ. Dòng mót tươi phụt ra đỏ ướt cả mõm của con lượm, rơi thành dòng lượ Ông Hảo chết điếng tại trận, chỉ biết đứng thở hồng hộc tim đập loạn như trống trầu. Còn lượm đứng đó toàn thân run lên, ánh mắt của nó trợn trừng, chầm chầm nhìn vào ngay sắc nằm gục xích đất, rồi từ từ quay sang ông Hảo. Vừa đối diện với mặt trù, ánh mắt của nó lập tức trở nên hỏa hoãn, lại trở lại bộ dạng hiền lành như xưa. Ông Hạo run dày quăng lưới lên vai, tên nắm mái chèo mà mồm lắp bắp. Thôi, về đi, về nhanh nên kéo người ta thấy đó. Nhưng sự nhớ ra nếu để hai con sát chó nằm ở đây Thì nào sáng mai Thì cũng xin việc rắc rối Ông Hảo khường lại đang tính kéo hai sát con chó ném xuống sông sâu Thì lại thấy ánh đốt lập lẹ ở đầu đường quá hoàng sợ ông vội nấp sau đám cỏ quan sát Rồi vội vã thức con lượm đi về Trên đường trở về lượm thùng thẳng Sục tìm chuột bọ y như bao đêm Dưng ông Hảo thì chợt cảm thấy không yên Về đến nhà ông lập tức đem cá và sâu bếp Rồi kéo con lượm ra bể nước mưa Để gột sạch viết máu trên mõm. Ngoài kia gió sông vẫn thổi y ủng. Đêm như dài ra. Không ai hãy biết điểm giữ sắp sửa kéo tới. Đàng hoàng màng trong những suy nghĩ mông lung. Ông Hảo trật giận mình khi nghe tiếng bước chân dậm dập hướng về nhà mình. Ông lao vội ra ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì. Thế đám người thân mặc áo nâu tay cầm gậy cuộc. Đi đầu là lão tránh. Lão tránh bần năm này chẳng tuổi ông Hảo. Giáng người thấp luồn bụng vệ. Mặc áo gấm xanh chân đi quốc mộc. Vừa bước tới cổng lão đã quát. Thằng Hảo đâu? Mà đây tao bảo. Cái tội của mày lặng nắm đó. Ông Hảo bấy giờ run dậy bước ra. Mặt đổi sắc tái mét. già còn lại ông tránh. Có việc gì mà mới sáng sớm ra đã tìm nhà con vậy à? Là tránh nện mảnh cái ba tòng xuống đất rồi hầm hầm giít lên. Chả cha cái thằng cùng đinh to gan. Mày còn dám chả treo với tao hả? Ha? Hai con chó tao hít mực cưng nựng dần nằm phơi sắc ở ngoài sông. Quanh đó có cả dấu chân người và chân chó quần thảo Ta nghe cái thằng Phùng nó bảo là đêm qua Ta thấy mày với con chó đen bén mảng ra bờ sông Ta lần theo dấu máu lên tận đây Mày còn tính ra mồm dịch cãi hả Ông Hào bây giờ im lặng Bà Hào lúc ấy mới ở trên chùa về Sau khi nghe thùng câu chuyện Bà xanh mặt vội vàng phân trần lại ông tránh Chắc có hiểu lầm rồi Ông nhà con tên mở mắt mỏi Sức nào mà làm việc nổi Còn con chó nhà con nó hiền lắm Không đi đâu xa bao giờ Và lại nó bé bằng bắp chân Sức nào mà cắn chết được hai con chó nhà ông Là tránh bấy giờ hử lạnh Mẹ tiên nhân chúng mày Đã ăn cắp còn tính la làng Mày định bảo là tất đổ oan trên trông máy Tao đã xem kỹ rồi Hai con chó của tao bị cắn nát nọng Tao mua chúng gần trăm quan tiền Giờ cho chúng mày cắn chết thì mày tính sao hả Mùa hần nàng xóm đứng phía sau bấy giờ liền phụ hỏa giả tôi qua con đi tiểu Con nghe tiếng sủa Sở dọn còn thấy chủ tớ nhóng hào đi về vội lắm. Mỗ vừa nói vừa liếc mắt nhìn về con lượm đang nằm ở góc sân, lại cú tránh, chính là con nghịch kia. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một chỗ. Con lượm ngẩng đầu, ánh mắt của nó sáng dựng, sâu hoắm nhưng hai hòn tanh nhỏ, sau thổi qua lẩm lông cổ của nó dựng ngược nhưng nó không gầm. Chợ nhìn chừng chừng về lão tránh, lão tránh nhếch mép đầm cây baton xuống đất. Chó mày làm thì mày phải đền. Bột là vợ chồng mày phải sang làm công cho nhà tao 3 năm để trượn đỡ Hai là tao bắt con chó này về Ông Hảo mấy giờ run dày dạ bẩm ông tránh Vợ chồng con chẳng khác diện hay bộ xương khô Có về nhà ông cũng chẳng làm được việc gì có con chó này là nhà con nuôi từ bé nó theo vợ chồng con gần 2 năm nay Xin đồng tránh thương tình mà châm trước cho Thương à Mày thương thì mày trả mạng cho 2 con chó nhà tao Mẹ tin nhân chúng mày Mạng chúng mày không bằng cộng lông chó nhà tao Ở đó một còn liếu láo hả thế rồi lão bây giờ phất tay giang hiệu Hai tên đầy tớ bước tới Đỉnh tóm đây dây buộc con lượm Nhưng lượm bất ngờ bật dậy gầm khẽ Tiếng gầm không to xong khiến đám người khựng lại Ông Hảo cúng quyết sang tay Đừng bắt nó tội nghiệp Để tôi đền trông tránh bằng cách khác Xin ông tránh thương tỉnh tha cho Tao tránh bấy giờ trừng mắt Đã thế ta không cần gì Cho cậu mày cắn chết của tao Thì tao gô cổ nó về Rồi nện cho nó đến chết mới vừa lòng Bà Hào bấy giờ điện hòa khóc Còn lại âm trên đông làm phước Nó chỉ là con vật thôi Ông nỡ lòng nào mà làm vậy Nỡ chứ sao không nỡ à Chó tao chết thì phải thức có thứ đền mạng Con lưỡng bước lên một bước Đứng chắn trước ông bà chủ Gió nổi mạnh khiến cho bụi trở rào sát tính chống chùa xa xa vọng lại nghe não nề Cảnh tượng như là đông cứng trong hơi xương Đám đầy tớ nhìn nhau rồi đồng loạt xông tới Tiếng quá tiếng dày rỗng vang rộn Ông Hạo hét lên Thôi tôi lại các ông Mọi thứ trở nên hỗn loạn Con lượm gầm đêm một tiếng Khiến cho cả đám đầy tớ lùi lại Nó không lao vào cắn mà chỉ đứng đó Nghe răng với hai mắt đỏ rực Lão Tránh thì vậy thì trột dạ Nhưng vẫn cố giữ giọng trình thường Giỏi lắm Ta sẽ xem mày tinh khôn tới đâu Đánh bỏ mẹ nó rồi mang về cho tao Còn lại ông Bà Hảo gào lên Ông Hạo thì quỳ xuống Ông thà cho nó Nó chỉ là con chó nó không hiểu điều chi Nhưng Lão Tránh chỉ trận mắt phất tay Từng đám người sông vào luồn dây qua cổ của con vật Tiếng dây thừng xít lại Con lượm không vùng vẫy Chỉ khẽ riêng quay đầu nhìn ông Hảo Lão Tránh bây giờ ngất cầm Dẫn đây Từ nay con này là của tao Coi như mày trả nợ Còn lôi thôi tao kiện lên lý dịch Để xem cái thân phận đen như chúng mày chịu nổi mấy rồi Nên rồi Lão hầm hầm quay đi năm người kéo con chó theo, rơi từng căng rít trên nền đất. Ông Hạo ngồi thụp xuống sân, bà Hạo đỡ chồng dậy. "Ông ơi, lão Tránh ác quá, con nó có tội tình gì?" Ông Hạo không nói chỉ chừng chừng nhìn theo con đường phía xa, nơi tiếng chó rầu vọng lại rồi từng hồi tắt lịm. vừa hành nắng đột nhiên đổi sắc âm u, tầng mây đen từ hướng sông lớn thổi về, cao không ngập trong một cặp màu cỏ úa. Bên quan sinh đẫm bứt nhằn lão Tránh. Những vệt buồn còn in rõ dấu chân của đám đầy tớ Ở giữa sân Con lượm bị trói cổ bằng sữa dây thừng Nằm co mình dưới chân cột Lòng của nó dính bết đầy buồn Lào Tránh Bần ngồi trên bộ phản gỗ liêm Tây cầm cây tàu đồng mà nét mặt còn nằm hàm sát khí Xì thêm một hơi thuốc lão liền gần dòng Lỡ Đem cho ta cây roi xong Ta phải đập nát xương thịt cái con nghiệt súc này Thằng Lự là để tới trung tín nghe lệnh chủ vội vàng cúi xuống run dày Dạ bầm ốc Dần làng đồn con chó này có tính linh Mình giết nó e làm Tính cái nỗi gì Tính mà để bị bắt về đây hả Cái loại xúc sinh khốn kiếp Nếu rồi lão đứng dậy chắp tay sau lưng Hồng hồ tín lại nơi con lượm bị chói Con lượm ngừng cao đầu Khe ngừ đến một tiếng Lão tránh càng nhìn càng tức Tổ sư cha mày Còn dám chừng mắt nhìn tao Cái thứ như mày đúng là loại liếu láo mà Ở nhà cổng đinh Thì đến cho cũng trở thành khốn nạn Đúng là chủ nào tớ nấy Thằng Lự bấy giờ liền lý nhí Hay là ông cho con đem nó ra rừng giết Đánh chết nọ ở đây khéo Lại khiến cho sân nhà ô ế Lào tránh chưa kịp đáp Thì ngoài cổng vang lên tiếng gọi Tránh đâu có nhà không Lào tránh giật mình nhìn ra Thế quan huyện chếm trệ chế ngồi kiểu tiến tới Lào tránh hoảng hốt Sửa lại áo dài Giọng nói đánh ác khi nãy truyền thăng ngọt đi lầm miếng lùi. Ai cha không ngờ quan lớn lại ghé tới. Sao quan công báo chức một tiếng để ra đón? Quan huyện ráng người tầm thức thân mặc áo thụng xanh, mặt bóng như quét dầu thông thả bước xuống kiểu. Châu mày ra đầu làng nghỉ, nào tao lệnh thì vào đón đi. Đám lính lắc vâng giả kéo nhau đi. Quan huyện lúc bấy giờ thùng thẳng tiến vào vừa đi vừa nói. Ta có công vỗ đi quan làng, Lâu rồi không có tớ nên tiện chân ghé vào. Ai cha, nhà cửa dạo này khang trang ha, mà sao sân lại ồn ào thế? Lão tránh bấy giờ vội vàng quấy người, giả bẩm quan, có còn, còn cho hoàng mới bắt được ngoài ruộng, Con đang bảo mọi người đem vứt đi. Cho hoang ở trong khoẻ đấy. Dạo này ta đang thèm chút rượu với lẽ món mặn miệng, mà mãi chưa kiếm được thứ gì ưng bụng. Ngay đến đó hãy mắt quận lão tránh sáng rực. Làm hiểu ý ngay bền khẽ cúi đầu. Dạ bẩm quan lớn. Nếu ngài đã có hứng thì xin liệu một món thật tươi để hậu ngài. Được, mày hiểu ý tao tất không bạc. ta nghe bảo mày có tay đánh nghề tiết canh khá lắm hả? Thì làm một bát thử ta đánh chén xem. Cho tao đi tuần mấy ngày nay miệng nhãn như là nước ốc rồi. Làm tránh cúi đầu thật thấp, giọng ngại nhỏ. Dạ, con xin bảo chúng non làm ngay. Mời con vào trong nhà xúc miệng tạm cốc trà cho thơm miệng trước đã Ý mày là bình thường á Mà muốn quan thôi hả? À dạ không ý, ý con là muốn con tẩy trần Để lúc ăn tiết nó mới vị Lão quàn cười khenh khách rồi rào chân tiến vào bên trong Lão tránh hai mép giật giật vội quay sang ra lệnh cho thằng Lữ Mang nó xuống bếp Điều mà làm cho nhanh Để quan đợi lâu là chết đón đang nghe chưa Thằng lửa xứng người xong chẳng dám cãi, hắn vội vàng nắm sợi dây thừng kéo mạnh. Con lửa bị lôi đi sành sạch sau nó chẳng hề dễ dụa. Nơi đồng tử to tròn vẫn chừng chừng nhìn thằng và lão tránh với tất cả hươn căm. Bên trong nhà lão quan huyền cười khà rồi bảo. Tránh này, ta bảo thật. Dây quyền tao có mấy người như nhà mày đâu. Được lòng tao là được yên. Đám lặng này thiếu mày chắc rối cả. À dạ. Nhà vào bóng của ngài mà dân đen mới biết đâu là phép. Phận con chỉ dám góp chút công thôi ạ. quan huyện bấy giờ cười sảng khoái rồi đột nhiên nảy ra một ý. Ngồi chờ đánh chén thì nó mất đi cái thì vị. Ta nghe bảo trước khi ngồi vào ghế này, nhà mày từng là một tên đồ tệ có tiếng. Nhân dịp này ta muốn tận mắt xem mày trổ tài, đừng giao bén ngọt nó ra sao. Lão Tránh hiểu ý vội mời quan xuống nhà sau. Ngoài sân cơn mưa phùn đã bắt đầu lất phất. Căn nhà sau của Lão Tránh chìm trong các màu u tối. Chỉ còn dân bếp rừng rực ánh bếp lò Chờ cho con huyện an vị Lão Tránh bắt đầu giỡn hết sở học Ra làm đổ tể Sau khi lệnh cho Lự chuẩn bị một máng gỗ Một chầu để chữ thịt Một niêu đất để hứng tiết Lão Tránh bấy giờ mới xun xe rồi bảo Dạ bẩm Con dao này là để cắt tiết Con này thì để chặt thịt thành thớ Con huyện gật gù mắt đâm đâm mở to Lão Tránh lệnh thằng Lự Để nghín con lượm lên bàn đá bẩm quan Để làm được bắt viết ngon thì phải giết chó lúc đừng còn sống Có thể máu huyết với nồng đường Có thể mới cảm nhận được trọn vẹn cái thú của người thọc huyết Quan có thể thấy rõ ràng con người của nó lồi ra chuyện ngược trắng bạch Đó mới là cảm nhận trọn vẹn Là cái thú sung sướng nhất Khi mùi máu tanh sọc lên tận ấp Quan hiện bật cười khinh khách Mai thật sắc bén con dao lão tránh phải tay ra hiệu cho thằng đầy tướng lui ra Rồi tự mình chào hẳn lên trước bàn đá Để nghiến con lượm xuống Lào chánh để nghiến thân thể của lượm Dùng một tay túm chật hai con tay Của con chó tội nghiệp kéo mạnh Con dao trong tay của lão thọc mạnh Và chính giữ cổ Lại thân thoát lách qua bên trái một chút Mỗi dao vừa vặn đứt động mạch trái Làm cho con lượm dãy lên Lào tránh khẽ ép đùi của mình Làm nghiêng con lượm qua một bên Rồi để lưỡi dao sang bên đó Nơi có đặt chậu hứng tiết Đến lúc này con lượm mới bắt đầu vùng vẫy Nhưng bàn tay cứng rắn và thân thể nặng nề của lão không cho nó cơ hội nào cả. Con lượm co giật dữ dội, tiếng cầm cứ điên dài. Chỉ chừng 30 nhịp thở thì máu trong cơ thể của nó ra gần hết. Thế con lượm ngất đi lão tránh rút dao rồi vật ngược con chó tội nghiệp. Con dao trong tay của lão tiếp tục thọc vào chính giữa. nhất đâm oan nghiệt khiến con lượm trừng mắt tứ chi còn lại kiệt lực buông xuôi. Sau khi mà con lượm hồn lìa khỏi xác, chích còn là một cái thinh nhĩ nhỏ từ máu huyết tanh tươi. Lão chánh mặc kệ máu huyết kinh như vậy vào cổ họng của nó, và tê túng hai chân chân sâu mà đắm về cái xác súng mắng gỗ. Lá quay ra năm một câu giáo hoành vẫn lạnh lùng. Nước sôi. Sau khi lạnh chân đầy tớ, lão chánh vội bước xuống bắt đầu khuấy máu ở cái đất, vừa khoáy vừa hỉ hừng Dạ bẩm quan, máu chó ngọt ngọt lắm, trong ra nóng hồi, phải nhanh tay đánh liền. Vậy có tiết nó mới ngon Quan huyện ngồi xem mà vũ đùi đen đét Giỏi lắm Sau khi mà chiếc thùng đồng đất được đổ đầy nước sôi Lào chánh nhúng luôn sắc con lượm vào đó rồi kéo vật lên bàn đá Lào lấy trên tràn bếp ra bộ con rau mỏng nhìn lá lúa Nhưng sắc lạnh vô cùng Rồi thân thoát cạo lông Toàn tiếp tục đưa sắc của lượm lên thui qua lửa Giả bầm quan lần nước sôi để cạo lông chó không được quá nóng Vì ra chó khi chín tất sẽ giữ chặt lông lại Sau khi thui qua trên lửa dơm Lão Tránh lấy con dao toàn bản màu đen rồi nhẹ nhàng Sạch một đường dọc bụng của con lượm Lão khéo lão đến độ đưa đúng độ sâu Không chọc vật tim gan Trước con mắt nào hóng của quan huyện Lão Tránh cầm cuống họng gồm khí quản vật thực quản lột lên Khi lột đến cương hoành ở đế khoang ngực Lão nhành tay với lấy con dao Đưa mỗi dao cắt một đượt đất cương hoành Sau đó, tỉ lôi hết dạ dày ruột gan ra ngoài. Bận tay phụ pháp cầm chặt khúc ruột già gần hậu môn, để tay cầm dao cắt vòng quanh hậu môn rồi chật đứt xương sống đuôi. Lão múa những đường dao loáng nên chẳng mấy chốc, cơ thể của con lượm được cắt thành hai nửa. Sau khi giao việc cho thằng đầy tớ, lão Tránh bắt đầu bắt tay vào làm món trường rất là đánh tiết canh. Trong căn chính bấy giờ ánh đèn rực sáng, Các quan huyện ngồi sẵn Họng nuốt nước bọt ứng ực Thấy mầm tiết đỏ tươi dâng lên Quan khẽ cười À ra là vậy Ta nghe danh món tiết canh này của nhà mày đã lâu Hôm nay mới có được dịp thưởng thức Là tránh bấy giờ liền cuối người thật thấp miệng cười rồi nịnh Dạ vinh hạnh cho nhà con Mời ngài nếm thử Tiết vừa đông lên vẫn còn ấm tay Con huyền cười khói chí đoàn thân thoát giót rượu. Ánh rượu hộp phách chiếu trong ánh đèn rực lên men đồng trích chóng. Sau khi tập xong hụm rượu, con huyền hình hứng nâng chấn lên rồi tiến sát mũi hít lấy mụn hơi dài. Chỉ trong một giây lát, miệng của lão nhích lên một nụ cười đầy khoái trá. Thơm quá! Mùi này thơm thật đó! Đoàn lấy muỗng mà lão chánh khúng đúng dâng lên, con huyền sẵn một miếng tiết, Thêm một ít ướt cay, ít rau thơm đút thẳng vào trong miệng. Món tích cành chó mềm mại tan ngay nền đầu lưỡi. Cảm nhận đầu tiên là dư vị vừa mặn vừa ngọt, thăng thoảng chút tanh tanh của máu chó. Dư vị ấm áp lan dần trong vòng hỏng khiến cả cơ thể của lão quan như dùng mình. Ngon, ngon lắm. Món tích nhà mày làm thật là hiếm thay. Quan huyền tiếp tục ăn như là hổ đói. Mỗi lần nếm là món tích canh chó lại hiện lên một tầng hương khác. Ban đầu là lưỡi cảm nhận được vị mềm ngọt dịu dịu. Phía sau vòng hỏng vưng lại chút cây the. Hòa lẫn với mùi tanh tanh còn suốt lại. Quan huyền nhanh nhộm nhòm rượu nồng cạn điên tục sung sướng bảo. Nhà tránh là món tiết canh cho kheo thật đó. Giỏi lắm đó. Vừa sung sướng tận hưởng hương vị máu tanh xong. Thì thằng Lự cùng chỉ bếp bưng lên một mâm khác. Trong đó đầy đủ ra 8 món. Quan huyền mừng lắm vừa gấp vừa ra sức khen ngợi. Bờ cổ ấy kéo dài tới đầu giờ chiều mới kết thúc về lấy lòng được quan to trên nên Lão Tránh được thượng hậu hĩnh Trước khi lên kiểu hồi phủ Quan huyện ra thông báo việc thu thuế Của ba làng quanh đây Sẽ do Lão Tránh đảm nhiệm Quan huyện đi rồi Lão Tránh bây giờ nằm một nụ cười hiểm độc rồi bảo Tôn cô bữa cổ Mà phục lộc vào tay Phía này thì ông mày vơ bâm sung xứng quay trở vào trong nhà Lão Tránh mừng hơn bắt được vàng Sau khi khám lệnh cho đám đầy tớn dọn mâm Lão cũng đóng cửa rồi lào đảo Trở vào trong buồng Hơi rượu trong đầu đã dâng lên chức tráng Chọn với dư vị của bữa cỗ Khiến cho lão quay cuồng Rất nhanh sợ đó giấc ngủ Đã tìm tới kéo sập mi mắt Lão tránh không biết mình đã thiếp đi bao lâu Chỉ thấy khi mở mắt ra Tìm bên ngoài trời tối on Sợm sợ bữa rượu hậu quan Vẫn khiến lão cảm thấy đầu óc quay cuồng Lão nắm im trên giường hộng thở đều đều Lắng tên nghe tiếng gió đêm vì vút. Bóng tối trong giàn phòng như đặc quánh. Giàn nhà vắng ngắt chỉ còn đánh trăng. Hát qua khe cửa thành một vịt bạc lạnh lẽo trên nền đất. Ngoài kia gió hưu hưu thổi mang theo mùi ẩm mục của vườn sau Xe lẫn chút khét khét còn xuất lại sau bữa tiệc ban chiều. Lão khẽ thở, chống tay ngồi dậy. Thì một tiếng lão xạo nhỏ văng lên. Ban đầu lão ngữ là con mèo hoang lọ mò vào kiếm đồ ăn. Thế nhưng chỉ một lát sau thanh âm đó trở nên rõ rệt Từng bước từng bước dẫm trên thềm đất Chậm mạch chắc Lão tránh câu mày hướng mắt nhìn ra ô cửa sổ Rồi hắng giọng Đứa nào đây Giọng của lão khàn khàn phê chút hơi men Câu nói bật ra rồi tan mất Trong bóng đêm không ai kịp đáp Chỉ có tiếng gió luồn qua hàng cao gì rào Lão nhúc mày toàn hỏi tiếp Thì nghe tiếng lệ trình rõ ràng Đứa nào đi ngoài vườn đó hả Dòng của lão đánh lại Sẽ lẫn một cảm giác tức tối khó chịu Vẫn không có tiếng ai đáp lại Thế là lão tránh vội ngồi dậy Đưa tay nghe cánh cửa dù nhìn ra Dánh trăng mờ khoảng vườn sau Những hàng cây trụi lá Thì tuyệt nhiên không có bóng người nào lai vắng Một thoáng yên lặng gây sợ phủ xuống Tất cả chìm trong im lặng đến mức Chỉ nghe tiếng tim của lão đập thỉnh thịch Chúng mày có đứa nào quanh quần ngoài đó Thì liệu hồn ạ tính không cho tao ngủ về không Lão Tránh gần dòng trong khi đông mắt ráo rác Tiếng chân bàn nậy biến mất Ngay cả tiếng gió cũng đột ngột ngừng thôi Trên mái ngói những giọt nước còn sót lại Từ cơn mưa chiều đang nhỏ xuống Tạo thành những thanh âm lệch tạch Bóng trăng từ từ dịch qua dạng cau Hạt xuống quảng vườn u tối Ngay khi luồng ngánh sáng yếu ướt vừa dọi xuống Ngay lập tức Lão Tránh ú ớ Khi thấy một bóng mở thập thò bứng bên gấp chuối Lão Tránh giật thoát hoang mang đưa tay rưỡi mắt Rồi nhìn lại Thế nhưng bóng dáng nhỏ bé đó đã biết mất, chỉ còn những tàu lá chuối lành nhẹ. Cảm giác ớn lành từ sống lưng chạy xuống, Lão Tránh nuốt nước bọt hoang mang đóng sầm cánh cửa lại. Quay là, hay là mình nhìn nhầm, coi là vẫn còn chưa tỉnh rượu. Lão Tránh lầm bẩm cố trấn ăn mình, nhưng giọng điệu bắt đầu hơi lạc đi. Một mùi tay ngai ngái đưa lại khiến cho lão nhăn mặt. Thế mùi này không phải là đất ẩm sau mưa, cả không phải khói bếp. Như thế là mấy người ở đâu đó Ngay khi đang ngồi uống rượu với quan huyện Nó rất quen Lào Tránh bỗng nhiên rụng mình Cả người của lão run lên Hơi rượu trong người cũng theo đó mà tan mất Ở bên ngoài gió vừa nổi lên ảo ảo Nên lại tiếp tục lặng đi Không gian lại chìm vào trong yên nặng Không tiếng chân không tiếng lá Nín thở lắng tay nghe Không thấy thanh âm nào Lào Tránh mới thở vào nhẹ nhõm Lào quể oài rời giường lào đảo Tiến ra ngoài để lấy nước uống Ngoạn đèn dầu đặt trên tủ gỗ đã tắt từ bao giờ Chỉ còn ánh trăng chiếu vào loang loáng Hà mình ngồi xuống bàn lõng mệt nhỏ kéo cái giành tích lại gần rồi mở ra nắp giành vừa được mở thì một mùi tanh lạ lùng phả lên Nhưng vừa đưa tay lần mò tính cẩm tích nước Đã đột nhiên lão giật thoát Vì một cảm giác tay chạm và thứ gì ẩm ám cứng đanh Quả anh trăng mờ dọi vào ô thoáng lão chết khiếp Khi thi thương mình đang cầm không phải tích nước Mà lại là một cái đầu lâu Một cây đầu chó đấm máu, hàm răng cắn chặt để lòi ra cái lưới tím thâm. Lão tránh rú lên rồi quăng cả rành tích xuống đất. Lão sợ đến cứng hỏng, lồng ngực như nghẹn lại. Chỉ biết hám mồm trợn mắt nhìn vào rành tích là lồng lốc dưới chân. Đúng lúc đó từ đâu trong rảnh đầu lâu con chó từ từ chầm chậm trôi lên. lẫn trong cảnh tượng đó, lão lại nghe tiếng ư ử vọng tới tai. Thành âm hệt như là tiếng riêng của con lượm lúc bị đè xuống chập tiết. Quá hoàng sợ, Lão Tránh bỏ lít ra ngoài rồi tung cửa bỏ chạy. Là muốn gạo điên đánh động đám đầy tớ. Nhưng nỗi kinh hoàng làm cho Lão rụt lưỡi lại. Sở nét hơi tàn, Lão lao về dãy nhà ngang nơi đám ra nô ăn ngủ. Thế nhưng ngay lúc lao qua bếp hai chân của Lão Tránh vô thức cận lại, ánh chẳng đêm sợ qua khung cửa sổ hắt đưa một khoảng lờ nhờ. Và trong vệt sáng đó, Lão thất kinh khi thấy một bóng đen đang ngồi trộm hồm, im liềm như một bức tượng. Cái bóng đó đích thị là của một con chó Nhưng quái đàn thay nó đang ngồi thắt lưng như người Dưới hàm của nó chặt một cái tẩu thuốc của lão Làn khói trắng phá ra từ miệng của nó mỏng tanh Đưa ra mùi thuốc làn đi khắp dàn bếp Mùi khói thuốc ấy quyện vào khiến lão tránh ác khẩu dùng mình Đúng là mùi thuốc mà lão vẫn hút mỗi tối Lão chánh chết lặng mắt chừng chừng nhìn cảnh tượng ma quái kia Rồi bất thần con chó trong giàn bếp quay đầu Gần cổ nó bây giờ xoay xoay sang hướng lão rất chậm. Và ngay khi đối diện với gương mặt sưng sầu và đôi mắt sáng như hai đốm than, là chính tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận. Bình thình cái đầu chó rụng đánh đột xuống đất, lạnh lồng lúc mấy vòng. Cái tàu thuốc nghiến chẳng giữa hai hàm răng kia vẫn không ngừng đỏ lửa và đôi mắt oán hơn vẫn chừng chừng trượt lên. Lào tránh rú lên tiếng kêu bật ra khẳng đặc như là nghẹn giữa cổ họng Cả người của lão run dày như là một cái lò xo bị nghiến căng. Thân thể không ngừng run lên cầm cầm với đôi mắt lạc thần. Anh Trăng Bằng vẫn lên lòi qua sông cửa sổ. hắt Việt Sáng lờ mờ lên mặt chiếu. Săn buồn quen thuộc lại hiện lên. Tao sánh gặp bụng thở hồn hền. Tay run dày đưa lên đau mặt rồi hạnh hộp nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng quá, chân thật quá. Khiến cho cả người của lão ướt súng, tim đập loạt nhịp. Lão khiếp đảm nhìn quanh Vẫn là căn buồn quen thuộc Nhưng vừa xoay người sang Thì ánh mắt lạc thần lại chạm vào vụt thứ Khiến cho lão chết lắm Ở bên cạnh lão ngay trên giường là một người đang nằm Một thân nền nhỏ thó Đắp chăn kín cổ Mái tóc dài phủ xuống gối đen nhánh Gớt sũng như là vừa lội từ sông lên Lão tránh kép buồng tính thở vào Và đinh ninh làm vợ của mình Nhưng nghĩ tới đó lão bỗng nhiên Sực nhớ ra Sáng hôm qua chính vợ lão đã biên thư về Bảo sang tháng mới về được Vì còn trông cháu bên nhà thằng cả Ở phù Hà Nam Và lão chưa về ra nô thì không ai Được phép vào trong Vậy kẻ nằm đây là ai Làn hơi lạnh từ đâu phả ra nặng như là sương đêm Lão chánh cứng ngẩm Tay chậm rãi vươn ra nắm đến mép chăn ngón tay chạm phải lớp vải ẩm lạnh Dính dấp như đã bị mưa rồi Lão cắn mùi rút mạnh tấm chăn Một luồng hơi lạnh phả ra Kèm theo một khung cảnh kinh hoàng Bên dưới tấm chân ẩm ám đó Chính là con lượng Còn trong mực mà lão nhẫn tâm cắt tiết Hai chân của nó dưới thẳng Cái mồm mím lại Để lộ sang một nụ cười kéo dài đến tận mang tay Mắt của nó mở chừng chừng long lanh Như hai hoàn thanh ướt Và kinh khủng nhất là ổ bụng dũng thoát Lão tránh vùng dậy Tim đập thỉnh thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực Phải mất vài hơi lão mới nhận ra Mình vừa trải qua một chữ ác mộng kinh hoàng Tầm chiều dưới lừng lạnh ngắt Còn đống quần thì ướt sũng, rán bệt và xa thịt. Ngoài hiên gió lùa qua vi vút, Mang theo một mùi tanh tanh của tiết canh chó từ bữa rượu tối qua. cái mùi hôi đó như là bốc thẳng lên nền đất, Lên loại và thứ gỗ, bám dịt lấy cổ hỏng của lão. Lão hoảng loạn lít ra bàn thờ, run dậy khiêu tim đèn. Hoạn lửa le lói bật lên cây phụt, Ánh sáng vẳng đục như ai đó thỏ ngón tay bịt lại. Đồng độc đó phía trước mặt lão, Tấm màn đồng phủ ngăng bành thờ bóng tự dưng vén lên, rồi không hề có gió. Cả không hề quay đứng đó, lão tránh đứng cận sông lưng lạnh toát. Trong khoảng không gian đen tối vừa đó, hai đốm sáng tròn vo lử lử như hai hòn than âm ỳ cháy. Rồi cái bóng đen ngồi chồm mõm dần hiện lên với đám lông dựng ngược, cái mõm dài lấp loáng nước dãi. Là con lượm, con chó mà lão đất tự mình chọc tiết hôm qua. Con lượm ngồi lù lù trên bần thờ thân nình co gập như người. Hai chân chức chống xuống đất Đôi mắt của nó chừng chừng ánh lên hết căm hợn Lão chánh rụng rời khủy gối Miệng của lão méo đi muốn gọi tên ai đó Nhưng không thành tiếng Ngọn đèn trên bàn bập bùng hắt bóng Của con chó lên vách Kéo dài méo mó như tiếng của một người đang quỷ dạp Giữa con lượm chậm chậm há mồm Một tính thở khò khè vọng ra Theo mùi máu tanh mà trời còn chưa ló hỏi lũ tre Thì đứa ra nô trong nhà lão tránh Bưng cháo lên hậu trù Cởi chính sáng nay không cải Gia Gia Nô đánh bảo, dạ bẩm ông làm mời ông A dạy ăn cháo. Không thể lão tránh trả lời, các đánh bảo tiến tới. Vừa ló đầu qua ngưỡng cửa gã rú lên, tiếng thét làm cho đám người hầu khắc của tới. Trong gian nhà chính kết mùi dầu đèn, ngày dưới chân bàn thờ lão tránh đang bỏ bằng bốn chân. Lão không mặc áo xương bảo vai nhô ra như hai cục. Hai tay của lão trùm vào, thành móng, bấu chặt từng nhát xuống đất. Bầu của lão chúc về phía trước Với mái tóc cho đi nửa mặt Nhưng mà điều khiến cho ai cũng dựng tóc gáy Chính là Chiếc lưới đỏ lòm dài ngoãng đang thẻ ra đồng đừa chảy rãi Ông ơi Ông ơi ông làm sao thế này Một tên đầy tướng run dày cất tiếng Nhưng đáp lại ngắn chỉ là tiếng khẹt khẹt Lão tránh ngẩn mặt lên Hai con mắt của lão giặt bột màu trắng giã Chỉ còn đường diệt đen bé bằng hạt đỗ Miệng của lão hé ra Để lộ hầm lợi thâm sỉ Chứ còn mắt kinh hoàng của đám gia nô Lào chánh nhào tới chỗ cháu gà vung vãi dưới đất Rồi cúi xuống liếm sạch Hẹn như con chó bị bỏ đói lâu ngày Bồ tên đầy tớ khủy xuống rồi lắp bắp Trời đất quỷ thần à, à, Ông chánh hóa thành chó rồi Lào chánh nghe thêm như vậy bỗng truyền mạnh về phía chúng Bốn chi của lão quắp lại Miệng phát ra tiếng sủa Xé hỏng Âm thanh khổ khốc nghẹn ngào không ra tiếng người Cũng chẳng giống tiếng chó Mà như tiếng của một thứ gì đó giữa hai loài Thanh âm vừa đau đớn vừa giận dữ Nhưng có thứ gì đang cố vùng vậy thoát khỏi xác lão chánh lào đến cặp thằng Vỏ ống quần của hắn Lờ hắn sành sệt trên đền nhà như kéo một con mồi Mồi nước rãi tanh nồng Bốc lên nồng nặng Kéo hắn ra, mau, mau Đam gia nhân hết lên nhưng chẳng ai dám lại gần Lào chánh kỳ chặt Tin đầy tớ mắt vặn lên tiêu máu Biện gầm gừ đưa thẻ dài đến gần chạm đất Cờ người lão run dày Lên cơn cuồng dài Y hệt một con chó đang trộm lên miếng mồi ngon. Thì Lão Tránh hóa chó đổn ra rất nhanh. sân trong làng kéo tứ xem đông lắm. Xong chẳng ai hả nghi ra mặt. Người làng chứng hết ngạc nhiên thì lại thất kinh khi nghe tin mụ hận. Một đàn bà buông lời giềm pha để Lão Tránh giết con lượm. Chết thọc máu trong nhà. Miệng đút nút một nắm lông chó đen. Và quanh sát cổ mụ có rất nhiều dấu chân chó. Về phần ông bà Hạo sau khi nghe đám gia nô nhà Lão Tránh kể về cái chết nghiệt oan của con l Thì ông bà đau đớn lập cho con chó tinh khôn một ngôi miếu ở vườn trước Đêm ngày hương khói không ngơi Nâng vào ngày làm đầu hai ông bà sớm trở thành kẻ giàu sang phú quý một vùng Ngôi miếu đó dần trở thành chốn nương tựa tâm linh của cả làng Cho tới ba năm sau trong làng xảy ra nạn cầy tinh đoạt mạng trinh nữ Và thêm một lần nữa vong hồn con lượm lại tìm về Sự ấy xin được kể trong những câu chuyện tiếp theo